Mình trở thành tình nhân của Hoàng Long Vậy thì tình cảm cuộc sống, công việc Và sự trả thù của Hoàng Yến Tiếp tục sẽ ra sao Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Nội dung tập 10 của câu chuyện này ngay bây giờ Và chỉ còn Vài tập truyện nữa thôi Là kết thúc bộ truyện này rồi Nên quý vị đừng bỏ qua Dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện này nhé Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị Có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Bảo Ngọc, con ngồi ngay ngắn lại cho ba đi Lớn rồi, đừng có như đứa trẻ con Hoàng Long chẳng cần nề nang mặt mũi ông Nam Anh hỏi thẳng vào vấn đề Ông đến đây có chuyện gì? Ông Nam lúc này mới nở một nụ cười gương Nói chuyện với Hoàng Long Không giấu gì cháu Hôm nay đích thân bác dẫn Bảo Ngọc qua đây Là muốn nói với cháu về chuyện này Vợ chồng bác chỉ sinh được mỗi bé Bảo Ngọc do bà xã của bác mắc bệnh ung thư Gần đây tình hình của ba gái tai phát Bác sĩ nói bà ấy không sống được bao lâu nữa Mà con Ngọc Nó lại muốn mẹ Có mặt trong đám cưới của nó với cháu Nhưng mà Cháu lại chả có tình ý gì với cái Ngọc Nên Gương mặt của Hoàng Long lúc này trầm xuống Ánh mắt đỏ ngầu của anh nhìn thẳng vào mắt của ông Nam Tôi không muốn cưới con gái của ông Bởi vậy nên ông dùng thủ đoạn khốn nạn nhất để làm với tôi có phải không? Ông tác động tới các ban ngành thành phố để kiểm tra tập đoàn Thiên Long. Ông còn cho người theo dõi ba của tôi để tìm ra bằng chứng ba tôi ngoại tình nhằm ép tôi phải cưới con gái của ông có phải không? Bác hỏi cháu nha. Cháu chê bé Ngọc nhà bác điểm gì mà không cưới nó? Nó xinh đẹp, nó có học thức. Nó lại rất yêu cháu. Lấy con bé bác sẽ tác động bật đèn xanh cho tập đoàn Thiên Long trong các dự án sắp tới, càng ngày càng thành công hơn. Hoàng Long nghe xong lại cười khẩy. Tập đoàn Thiên Long từ trước tới nay không cần ông bật đèn xanh mà vẫn đi lên bằng chính năng lực của mình. Còn con gái của ông đúng là không thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi tình yêu của tôi thôi. cháu và Bảo Ngọc cứ cưới nhau về, tình yêu tự khắc đến, lúc trước bác cưới bác gái Cũng có tình yêu đâu. Thế mà hai bác cứ sống với nhau đến tận giờ. Bây giờ cháu xóa video. Cháu vừa gửi cho bác đi. À, và bác đồng ý. Cưới Bảo Ngọc nhà bác cho cháu. Ngay lập tức, bác lệnh cho các ban ngành đoàn thể của thành phố ngừng ngay việc thanh kiểm tra tập đoàn Thiên Long của cháu. Được chứ Hoàng Long? Không chỉ có Bảo Ngọc và ông Nam đâu, mà ngay cả Hoàng Yến cũng đang rất hồi hộp Chờ đợi câu trả lời của Hoàng Long. Chẳng phải cô chỉ là người tình của anh thôi sao? Chẳng phải cô chẳng còn sống được bao lâu nữa sao? Tại sao cô đi rình mò để nghe lén cuộc trò chuyện của Hoàng Long với ba con của Bảo Ngọc chứ? Tại sao khi nghe nói đến chuyện của anh và Bảo Ngọc tim của cô lại đau như ai đó dùng dao vạch từng đường từng đường thế này? Tại sao cô lại mong câu trả lời của anh là không muốn cưới Bảo Ngọc? Không lẽ cô đã yêu người đàn ông này rồi sao? Không lẽ cô bị điên rồi sao? Hoàng Long lúc này nghe xong Anh không trả lời ngay Mà ho khan không ngừng Bảo Ngọc vội vàng đứng dậy khỏi ghế Bước về phía Hoàng Long Em... em lấy nước cho anh nhé Hoàng Long dô tay lên càn Bảo Ngọc Anh rất cơn ho Anh hướng lên tầng 2 Nơi Hoàng Yến đang đúp sau bức tường Và gọi cô Em ơi Hoàng Yến giật nầy mình Anh đang gọi cô, hay là gọi Bảo Ngọc chứ? Cô giớn cổ lên nhìn anh, thì lại thấy anh vừa vẫy tay với cô vừa gọi cô. Vợ à, xuống lấy giùm anh ly nước nhé. Hoàng Yến theo bản năng nở một nụ cười rất tươi. Tim của cô đập mạnh, tưởng chừng như có thể bay ra khỏi lồng ngực. Cô bước xuống cầu thang mà cứ sợ bị ngã do hai chân của cô run rẩy tới mức thực sự muốn khụy xuống. Vào trong phòng ăn rót ba ly nước lọc bò bào trong khay Hoàng Yến bưng ra phòng khách Từ lúc nghe Hoàng Long gọi cô là vợ Bào Ngọc sốt tới mức gần như mất đi ý thức Mãi cho đến khi Hoàng Yến đặt ly nước lọc xuống Trước mặt cô ta và ông Nam Bào Ngọc mới ý thức được rằng Người Hoàng Long gọi là vợ Không ai khác chính là Hoàng Yến Hoàng Yến nở một nụ cười tươi với ông Nam Cùng với Bào Ngọc Cháu mời bác uống nước. Mời bà uống nước. Sau đó cô đặt ly nước xuống trước mặt Hoàng Long. Em mời anh uống nước. Hoàng Long ôm lấy eo của cô, kéo cô vào lòng và để cô ngồi xuống bên cạnh mình. Anh xin lỗi vì làm phiền đến giấc ngủ của em. Nói xong Hoàng Long di chuyển ánh mắt nhìn qua ông Nam và Bào Ngọc, đang sốc tới mức ngồi im như tượng, mắt trốn ra kinh ngạc. Tôi có vợ rồi. Pháp luật Việt Nam không cho phép cưới hai vợ, nên tôi đành thất lễ với ông và con gái của ông. Việc ông có cho người tiếp tục thanh kiểm tra tập đoàn Thiên Long của tôi hay không, tôi thực sự không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến việc khi tôi úp đoạn video này lên mạng xã hội, thì liệu cái ghế bộ trưởng của ông có còn giữ được hay không? Tin tức lãnh đạo cao cấp dùng thủ đoạn bẩn để ép người khác cưới con gái của mình mà bị bung ra, Thì ông Nam không chỉ có mất thanh danh mà đến chiếc ghế bộ trưởng của ông ấy cũng chưa chắc giữ được. Ông nói với Hoàng Long. Dù gì thì bác cũng là bạn thân của ba cháu. Thế nên, Hoàng Long này, mong cháu nề mặt. Cháu thả người của bác ra và xóa đoạn video kia đi. Ngay từ bây giờ, bác sẽ gọi điện cho thư ký của bác bảo dừng toàn bộ việc thanh kiểm tra tập đoàn Thiên Long. Vừa ý của cháu rồi chứ. Thời còn đi học Bảo Ngọc và Hoàng Yến thường xuyên bị đưa lên bàn cân nhưng lúc nào phần thắng cũng nghiêng về Hoàng Yến do Hoàng Yến lúc nào cũng hơn cô ta về mọi mặt từ nhan sắc cho đến tài năng kể cả học thức. Hiện tại cũng vậy. Người Bảo Ngọc muốn lấy làm chồng lại công khai gọi Hoàng Yến là vợ và có cử chỉ thân mật với Hoàng Yến ngay trước mặt cô ả và ông Nam khiến cô ta gần như phát điên. Không làm gì được Hoàng Long và Hoàng Yến Cô ta đứng phát dậy, cầm ly nước tạt vào mặt của ông Nam. Ông vừa mở miệng nói cái quái gì? Việc gì ông phải sợ hắn? Ông chỉ cần nói nếu hắn không chịu lấy tôi, thì ông cho tập đoàn Thiên Long phá sản là được chứ gì? Để xem hắn có phải quỷ lết dưới thân của ông không, để cầu xin ông. Cho được cưới tôi hay không? Tại sao ông không giúp tôi? Ông là ba của tôi cơ mà. Kể cả Hoàng Yến vào Hoàng Long đồng thời giật nầy mình, Cứ như thế hai người vừa bị bào ngọc tạt nước vào mặt Chứ không phải là ông nam Cả cô và anh không ngờ Người đàn ông có tầm ảnh hưởng trước cả nước Người đàn ông có thể thét ra lửa Khiến bao nhiêu người phải run sợ Lại có thể nhu nhược Trước đứa con gái hỗn hào của mình như vậy Ông không mang đến danh sương bộ trưởng Không mang đến mình là một cán bộ có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào Ông có thể làm mọi cách để chiều theo ý của con gái Để cho con gái có hành động và lời nói sức sược Hỗn láo với mình Trước mặt người ngoài như vậy Thế mới biết Hoàng Yến là người con có co hiếu Và cam chịu nhiều như thế nào Bao nhiêu lần Hoàng Yến Bị ông Đạt mắng trời thậm tệ Bao nhiêu lần cô bị ông Đạt Chút đòn roi lên người Thế nhưng cô chưa từng một lần Xưng hô hỗn hào với ông Chưa từng một lần đánh trả lại ông Đạt Thấy Bảo Ngọc tiếp tục binh lơ nước khác Chuẩn bị tạt vào mặt của ông Nam, Hoàng Yến liền đứng dậy nhanh tay, giật lấy ly nước từ tay của cô ả. Cô nhanh như chớp vông tay, tát một cái thật mạnh vào mặt của Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nghe tiếng chát trói tay, loạn trọng, ngã về cây ghế. Một tay ôm lấy má mình, một tay chỉ vào mặt của Hoàng Yến. Cô ta trợn tròn mắt, miệng lắp bắp mãi không nói nên câu. Mày, mày... Hoàng Yến rút tờ giấy từ chiếc hộp trên bàn, đưa bằng hai tay cho ông Nam. Bác lau mặt đi ạ. Sau đó cô chỉ tay vào mặt của Bảo Ngọc, tiếp tục quát. Mày cái gì mà mày? Ba mày không dạy được mày, thì để tao. Bảo Ngọc đứng dậy, mặt mày lăm lăm như chú gà chọi Cô ta vào Hoàng Yến chưa có màn solo đánh nhau nào, thì ông Nam đứng dậy, tách hai người ra xa. Ông ta cao giọng quát lớn. Thôi, đủ rồi. Cô ta lập tức chuyển mục tiêu sang ông Nam. Ông không giúp được gì cho tôi, thì ông câm mẹ cái mổ mông đi. Ông là đồ vô tích sự, ông không phải là ba của tôi. Ông Nam vùng tay tát mạnh cho bào ngọc một phát. Đi về. Dưới hạn sức chịu đựng của ông Nam đã hoàn toàn bị phá vỡ vì sự nuông chiều của ông đã tạo ra một bào ngọc coi trời bằng vung giống như ngày hôm nay. Ông ta không dám nhìn mặt Hoàng Long và Hoàng Yến nữa, quyết định đi ra về. Đến giờ phút này ông ta chẳng thèm cầu xin Hoàng Long xóa video Nam thanh niên mà ông thuê theo dõi ông Thiên và Hoàng Yến nữa. Bởi vì ông vừa nhìn thấy khắp phòng khách nhà Hoàng Long đâu đâu cũng gắn camera an ninh. Ngay từ lúc ông đặt chân vào nhà anh đã đủ bằng chứng hạ bệ ông xuống khỏi chiếc ghế bộ trường mà ông đang ngồi bất cứ lúc nào anh muốn. Bảo Ngọc Sốc tới mức, chỉ biết đứng chôn trần một chỗ. Hai hàng nước mắt cô ta chảy xuống như suối, nhưng cô ta không thể nào nhịn được. Cô ta bật khóc, bật khóc nức nở. Cô ta tuyệt đối không thể nào thu Hoàng Yến, không thể nào mất đi Hoàng Long một cách dễ dàng như vậy được. Cô ta thực sự không cam chịu. Nãy giờ Hoàng Long ngồi im một chỗ giống như đang xem kịch. Thấy ông Nam ra tới cổng mà Bảo Ngọc vẫn không có động thái gì. Anh đứng dậy dơ tay, hướng cánh cổng, làm động tác mời cô ta. Bảo Ngọc này, cô tự đi về. Hay là để tôi giúp cô? Bảo Ngọc ném cho Hoàng Yến một ánh mắt cảnh cáo, rồi sau đó theo chân ông Nam bước ra về. Thấy hai máu cô ta xưng vù, in dấu nằm ngón tay của ông Nam vào mình, tâm trạng của Hoàng Yến bỗng chốc trùng xuống. Hoàng Long đi mở cửa thang máy cho ông Nam và bảo Ngọc quay vào thấy Hoàng Yến đang suy tư. Anh vườn tay xoa đầu cô một cái. Em đang suy nghĩ gì vậy? Anh không sợ bác ấy cho tập đoàn Thiên Long phá sản hay sao mà anh dám gọi em là vợ trước mặt bác ấy và cả trước mặt vị hôn thê của anh chứ? Anh nghĩ bây giờ người đang sợ là ông ấy chứ không phải là anh đâu. Hoàng Yến nghe xong kinh ngạc Cô biểu môi Lúc nào độ sĩ của anh Cũng cao chót vót như vậy sao Anh nắm nhẹ cặp môi đang cong cớn của cô Còn em bị anh lôi vào Em có sợ không Cuộc sống của anh Rất là nguy hiểm Em có sợ không Hoàng Yến nở một nụ cười rất tươi Em không sợ Kỳ thực lúc nghe được mấy chủ nợ Của ông Đạt hù dọa một tuần nữa Nếu như ông Đạt không có tiền trả Thì họ sẽ giết hai ba con cô Cô đã rất sợ Nhưng đến bây giờ cô không còn cảm thấy sợ nữa Thế một kẻ thù đối với cô Cũng giống như muối bỏ vào bể thôi Chẳng có gì sợ hãi Tài xế ngồi trên xe chờ ông Nam và Bào Ngọc Thấy hai người từ trong tòa nhà đi ra Thì lật đật xuống xe Mở cửa băng ghế sau Ông Nam vừa ngồi vào ghế Liền đóng cửa thật mạnh Đi đi Lần đầu tiên thấy ông Nam nổi giận Tài xế giật mình, miệng lắp bắp. Dạ, cô chủ chưa lên xe thưa ông. Ông Nam cao giọng quát lớn. Tôi bảo cậu đi là đi cơ mà. Bảo Ngọc nhặt vỏ chai nước ai đó uống hết, để trên nắp thùng rác ném thật mạnh về hướng chiếc xe của ông Nam, đang chạy và hét lớn. Dừng xe lại ngay, dừng xe! Bảo Ngọc hoàng hồn nhìn sang nơi phát ra tiếng la lớn, thì thấy Trần Khôi đang ôm đầu, Mặt mày nhăn nhó như đít khỉ. Khôi đi à? Sao mày lại ở đây? Mày bị tao ném trúng đấy à? Trần Khôi nhìn thấy gương mặt sưng húp của Bảo Ngọc thì giật nảy mình, cậu lùi ra sau vài bước, tránh như tránh tà vậy. Mày vừa đánh nhau với ai đấy? Sao mà trông mày như con điên thế kia? Cô ta vừa bị người ba luôn cương chiếu cô ta hết mực và cô bạn không đợi trời chung với cô ta, đánh thành ra nông nỗi này, không những vậy Cô ta còn bị ông Nam bỏ rơi, không cho lên xe. Cơn đau ra thịt của cô ta lúc này, làm sao mà đau bằng vết thương nơi đáy tim cô ta đang chịu đựng chứ? Bảo Ngọc dùng hai tay quệt nước mắt, cô ta nở một nụ cười gượng, nói với Khôi. Còn mày thì sao? Mày hôm nay không gặp mày. Sao trông mày giống như người rừng thế? Hôm ngồi trên xe của Nguyên Vũ, chứng kiến Hoàng Yến và Hoàng Long thân mật với nhau, Nhìn thấy ánh mắt của cô dành cho Hoàng Long, tỉnh tứ như thế nào. Trần Khôi đã nhận ra một điều, dù cậu có cố gắng bao nhiêu, cũng không thể nào có được trái tim của Hoàng Yến. Kể từ hôm đó đến nay, cậu chẳng thèm cạo dâu, quần áo cũng không còn chỉn chu giống như trước. Thậm chí cậu không dám nhìn mình trong gương. Chuyện cậu yêu Hoàng Yến, cả thế giới này đều biết, vậy nên cậu chẳng giấu giếm gì bào ngọc nữa. Ừm tào đang thất tình. Bảo Ngọc ngước mặt lên trời cười lớn, nụ cười mang theo hai hàng nước mắt chảy xuống không ngừng. Tào hỏi cho có lệ vậy thôi, chưa tào biết. Mày vì sao lại thành ra như vậy? Người trong cuộc có khác nhỉ, chuyện gì mày cũng biết. Tào với bà tào. Vừa trên nhà anh Hoàng Long về. Nhìn vào hai bàn tay in trên má của mày, là tào biết Trên đấy Là dấu vết của ba mày Hay là của anh Long để lại Bảo Ngọc lúc này thú thật Cười lên một chàng lớn <cười> Mày giỏi lắm Nhưng chỉ đoán đúng một nửa thôi Một bên má là dấu ấn của ba tao Còn một bên má Là dấu ấn của người yêu mày tặng tao đấy Mày không làm gì Hoàng Yến Thì cô ấy không bao giờ đụng chạm đến mày Đây chính là sự thật Đúng Là bởi vì cô ta hỗn lao với chính ba ruột của mình Nên mới bị Hoàng Yến cho ăn một cây tát Mày bị con yêu tinh đó biến thành gian nóng nỗi này rồi Thế mà mày còn bênh vực cho nó sao Khôi ơi là Khôi Mày làm ơn tỉnh táo lại đi Trần Khôi gật đầu Hai hàng nước mắt bất ngờ chảy xuống bao ngọc xì một tiếng và nói tiếp Mày là thằng hèn Mày biết uống rượu không Mày đi uống với tao Nhà anh Tao ở gần đây. Mày muốn uống rượu. Ok, đi nào. Rượu nào cũng có. Có anh mày ở nhà không mới được chứ? Không có. Mày hôm nay anh Tao ăn ngủ tại ngân hàng rồi. Ok chứ? Đi thôi. Hoàng Long bảo cho Nguyên Vũ chuẩn bị tinh thần bị thanh kiểm tra đột xuất nên mấy ngày nay Nguyên Vũ phải ở lại trụ sở chính của ngân hàng TV làm việc và ban đêm chỉ một mình trần khôi ở nhà. Bào Ngọc và Trần Khôi, hai kẻ thất tình ngồi với nhau, uống rượu, vừa tâm sự với nhau và vừa khóc lóc. Đến khi ngà ngà say, hai người lại mở karaoke, cứ như vậy ngồi hát say xưa. Đến 11 giờ đêm, vẫn nghe thấy tiếng ồn ào, anh Tài ở căn biệt thự bên cạnh mới gọi cho Nguyên Vũ. Có chuyện gì thế Tài? Này, thằng Khôi nhà ông ấy, chẳng hiểu kiếm được con nào cùng bị điên tỉnh Hai đứa nó hết la hết lại khóc lóc, không cho hàng xóm ngủ đây này. Ừ, để tôi về xem sao. Ngày đầu tiên tịnh nhi chuyển qua nhà của Hoàng Long, nên cô nghỉ đi hát một hôm ở nhà để dọn dẹp. Cả ngày hị hục, lau dọn, vậy má hơn 11 giờ khuya, hàng xóm vẫn hát ồn ào, khiến cho cô ăn không ngon, mà đi ngủ cũng không ngủ được. Cô trời tục một tiếng, có tiền mua nhà mà đúng không có tiền, để mua sự văn hóa. Cô mở cửa đi tìm quản lý, khu dân cư để xin trợ giúp. Vừa bước ra ngoài thì thấy Nguyễn Vũ xuống xe với gương mặt lo lắng. Ơ, anh Vũ, anh đi đâu mà muộn thế này? À, anh đi làm về. Thế em đi đâu đây? Muộn thế này rồi, còn ra khỏi nhà làm gì? Hai mắt của cô mở tròn xe, chỉ vào căn biệt thử đang ẩm ý hát hò trên kia. Đây là ai? Nhà anh à? Ừ, đây là nhà tôi. Tịnh Nhi lúc này cười gượng. Hèn gì em thấy thằng điên nào vừa khóc vừa hát, nghe giọng quen quen. Thì ra là giọng của Khôi sao? Nguyên Vũ cười, nhưng mà nụ cười của anh lại mang theo một sự bất lực. Ừ. nó đang thất tỉnh. Mà còn em tại sao em lại ở đây? À, anh Long cho em mượn nhà, ngôi nhà này này. Vậy thì bây giờ chúng ta là hàng xóm với nhau rồi đấy. Dạ vâng ạ. Thế anh ăn gì chưa? Nếu mà chưa ăn tối, thì qua em, cùng ăn tối luôn. Kỳ thực Nguyễn Vũ ăn tối rồi, nhưng anh không nỡ từ chối lời mời của Tịnh Nhi. À anh chưa? Em vào trước đi. Anh về xem Khôi thế nào. Rồi anh qua nhé. Dạ vâng. Ngay lúc này đây Trần Khôi và Bảo Ngọc đang say sưa hát, bất ngờ bị ngắt âm thanh. Bảo Ngọc giọng nói lè nhẹ lên tiếng. Này! Khôi! Khôi! Bị cúp điện rồi à? Nhà mày bị cúp điện à? Nhận ra cô gái hát cùng với em trai mình chính là Bào Ngọc. Nguyên Vũ vô cùng sốc. Bây giờ là thời gian nào rồi? Hai đứa có biết muộn lắm rồi không? Không để cho hàng xóm người ta nghỉ ngơi à? Hát thò cái gì? Ngay lúc này đây Trần Khôi và Bào Ngọc mới biết có mặt Nguyên Vũ trong căn phòng này. Trần Khôi đứng dậy đi về phía Nguyên Vũ nhưng bởi vì say cậu liền trở lại ghế sofa Và ngồi xuống đó, giọng lè nhè, không rõ. Anh hai, anh về rồi đi à? Nguyễn Vũ lúc này bước đến nói với Trần Khôi. Vù đi, say lắm rồi đấy. Trần Khôi nằm dài trên ghế sofa, hai mắt của cậu ấy nhắm nghiền. Em đâu có say đâu. Em không say, mà em đau lắm. Đau ở đây này. Vừa nói cậu ấy vừa lấy tay đấm lên ngực trái của mình Trái tim Nguyên Vũ chợt nhói đau Anh biết rõ hơn ai hết tình trạng hiện tại của em trai mình Chỉ là anh không ngờ hình bóng của Hoàng Yến Lại khó phai mờ trong tim của Trần Khô như vậy Tình yêu thực sự kỳ quái như vậy sao? Nguyên Vũ không suy nghĩ nhiều Anh quay qua nói với Bảo Ngọc Em đến đây bằng gì đấy? Em đi cùng với ba Nhưng mà ông ấy bỏ rơi em mất rồi. Nhìn hai máu của Bảo Ngọc Xưng Vù lại đi cùng với ông Nam đến đây, Nguyên Vũ cũng suy đoán được lý do. Thôi được rồi, để anh gọi xe đưa em về. Không, em không muốn về. Nguyên Vũ thả người xuống ghế sofa, ngước mặt lên trần nhà thờ dài đầy bất lực với hai đứa con nít đang thất tình này. Chờ lâu không thấy Nguyên Vũ qua ăn cơm, tịnh nhi chạy sang xem. Thế nào thì lại thấy anh đang ngồi nhìn Trần Khôi và Bào Ngọc Mỗi người nằm trên một chiếc ghế Cứ như vậy ngủ ngon lành Anh Vũ Tịnh Nhi không khỏi bất ngờ Khi biết người cùng với Trần Khôi Phá nát hàng xóm từ nãy tới giờ Chính là Bào Ngọc Đây có phải là Bào Ngọc không anh? Ừ Hai đứa này hôm nay bị làm sao? Ấy? Uống say bí tỉ Hạt hỏ in cả trời Nguyên Vũ lúc này chỉ vào căn phòng Ở gần cầu thang Em đưa Bảo Ngọc vào phòng đấy giúp anh nhé Còn anh đưa Khôi Lên phòng của nó Dạ vâng ạ Lò giấc ngủ cho hai người cẩn thận Nguyên Vũ và Tịnh Nhi mới qua nhà cô ăn tối Hai người ăn tối xong xuôi Thì đồng hồ cũng điểm 12 giờ khuya Tịnh Nhi bối rối Không biết nên đuổi Nguyên Vũ về Để cho anh nghỉ ngơi Hay là anh tự giác về Thì lại nghe anh hỏi cô Hoàng Yến có đến đây ở cùng với em không? Dạ không anh ạ Bạn của em đến ở cùng với bạn anh rồi Mà nghe nói Cũng ở khu này có phải không anh? À, ừ Ở căn bèn hầu ở bên kia Vậy à Hôm nào anh được nghỉ Anh dẫn em qua bên đấy chơi vị Yến nhé Dạ vâng ạ Mới chuyển đến đây Em ở một mình có sợ ma không? Tình như đang đứng cách xa anh một đoạn Cô bất ngờ chạy lại Nhảy tót lên người của Nguyên Vũ, hai chân của cô cắp chặt vào eo anh, hai tay của cô ôm chặt lấy cổ anh. "Ma, ma ở đâu?" Sử dụng trạm cơ thể vào mùi hương từ cơ thể của Tịnh Nhi, xộc vào mũi khiến cho Nguyên Vũ bấn loạn. "Anh chỉ hỏi em, là em có sợ ma hay không?" Cả người của Tịnh Nhi run rẩy, giờ đang được Nguyên Vũ ôm chặt vào lòng. "Anh làm ơn, đừng nhắc tới từ ma nữa có được không?" Em... em sợ. 12 giờ đêm, anh đi hỏi một cô gái ở một mình trong căn biệt thự rộng cả ngàn mét vuông gần bờ sông Sài Gòn, kể cả người có thần kinh thép cũng phải sợ ma thôi. Nguyên Vũ xoa lưng cô vỗ về. Anh xin lỗi. Nếu như em sợ, anh ở lại đây với em nhé. Dù gì thì Nguyên Vũ cũng là người thuộc giới tính thứ ba. Xem như là có anh làm bạn, Cô cũng bớt sợ một chút Nghĩ vậy tịnh nhi đáp ngay ừ, Vâng vâng Thế thì quá tốt à Nói xong tịnh nhi rời khỏi người nguyên vũ Cô còn chưa kịp đứng dậy khỏi đùi Thì bất ngờ bị anh giữ chặt Môi anh nhanh chóng Tìm đến môi cô Hai người trao nhau một nụ hôn nồng thắm Sáng sớm hôm sau Hoàng Yến và Hoàng Long bị đánh thức Bởi tiếng chuông cửa Anh nhẹ nhàng lấy đầu cô ra khỏi tay mình Hoàng Yến mắt nhắm mắt mở nói chuyện với anh Anh cứ ngủ thêm đi Để đấy em dậy em mở cửa cho Hoàng Yến ngồi dậy Sau đó lại bị ngã trở lại giường Khiến Hoàng Long bật cười thành tiếng Cô nhìn anh oán trách Còn không phải là vì anh Hành em cả đêm mà Bây giờ còn cười em được Hoàng Long kéo cô nằm trở lại giường Anh hôn lên chán của cô một cái Em nằm ngủ tiếp đi Chắc là chị Vân đến Để nấu đồ ăn sáng đấy Anh nói chị Vân Nấu thêm cho em một phần Em mang qua tịnh nhi nhé Ừ Hoàng Long chờ Hoàng Yến qua đưa đồ ăn sáng cho tịnh nhi Xe vừa dường trước biệt thự của anh Cho tịnh nhi mượn Thì anh lại thấy Trần Khôi Đang ôm vai bào ngọc Đẩy cô ta ra khỏi nhà Tao còn phải đi làm Mày không đi làm Thì mày cứ về đi Rồi tối về Tao với mày gặp nhau nói chuyện sau Đi đi Mày nói mẹ luôn đi Bây giờ mày tính làm sao Ngộ nhỡ tao mang thai Thì phải làm như thế nào Tất cả là tại mày còn gì Mày khát nước Thì tự đi mà uống Tại sao cứ la hết ẩm ý làm gì Tao biết nước nhà mày để ở đâu đâu mà tao lấy Mà mày lấy xong thì mày về phòng đi Mày còn vào phòng của tao làm gì Xin lỗi Lúc đấy tao say quá Tao cứ nghĩ mày là Yến Nên mới mất kiểm soát với mày. Xin lỗi. Bảo Ngọc nghe xong nâng tay tắt vào mặt Trần Khôi một cái thật mạnh, rồi hung hăng bước ra khỏi biệt thự Đi được vài bước, cô ta lại quay lại. Trần Khôi dù bị tát một cái đau điếng, vẫn nhẹ nhàng hỏi Bảo Ngọc. Mày quên cái gì à? Tại sao còn quay lại làm gì? Tiếp tục thêm một cú tát thật mạnh vào má bên kia của Trần Khôi, khiến cho cậu nổ đom đóm mắt. Tao phải tặng cho mày thêm một cái nữa Để cân bằng giống như tao Tao đợi mày đi làm về Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng Cả Hoàng Long và Hoàng Yến đều bật cười thành tiếng Với hành động hơn thua của Bảo Ngọc Chờ Bảo Ngọc đi rồi Hoàng Yến đẩy cửa xuống xe Liền bị Hoàng Long kéo cô lại Chắc bạn em còn chưa ngủ dậy đâu Sao anh biết? Hoàng Long không nói Mà hất cầm vào bên trong căn biệt thự của mình Nguyễn Vũ đầu tóc bù xù Hai môi tấy xưng Vừa đi ra khỏi cửa chính của biệt thự Hoàng Long lập tức lái xe rời đi Trước khi bản thân của mình nhìn thấy Hoàng Yến lắc đầu một cái thật mạnh Hôm trước Tịnh Nhi còn nói với cô Nguyễn Vũ không phải là đàn ông đích thực Có lẽ anh chỉ sang ngủ nhờ nhà Tịnh Nhi Bởi vì nhà anh có bào ngọc đến chơi Không ngờ lại có chuyện Quan hệ phát sinh nam nữ Hoàng Yến nghĩ rằng chắc là không có chuyện này đâu Tịnh Nhi vào Hoàng Long chắc chắn không thể nào suy đoán ra chuyện này được. Cô bất giác quay sang nhìn Hoàng Long, cô dùng mình. Hồi tối nếu như cô không lấy lý do, hôm nay tập đoàn Thiên Long vẫn còn bị thanh kiểm tra, thì chắc gì giờ này cả cô và anh đã dậy được cơ chứ. Hoàng Long nhìn cô qua gương chiếu hậu, nói với cô. Sao em cứ nhìn anh mãi vậy? Tại vì anh quá đẹp trai đấy, em tranh thủ chưa đến giờ làm việc để ngắm nghĩa. Chưa đến giờ làm việc rồi mà ngồi ngắm anh ý, lại vi phạm nội quy của tập đoàn. Môi hoàng Long khẽ kéo thành một đường thẳng. Được khen đẹp trai là chuyện thường tình, vậy mà nghe từ chính miệng của cô khen, anh có cảm giác mình đã đạt được thành tựu vô cùng lớn lao. Nếu như em nhìn thấy anh chưa đủ, thì ngày hôm nay anh cho em nghỉ một ngày để ngồi ngắm anh nhé. Thôi không cần, em không muốn bị đuổi cổ ra khỏi tập đoàn Thiên Long đâu ạ. Sao lại bị đuổi chứ? Chẳng phải một trong những nội quy của tập đoàn Là không được phép yêu đương tại cơ quan à? Ngắm nhìn anh nhiều quá Đem lòng yêu anh thì khổ lắm Hoàng Long nở một nụ cười Tới tận mang tay Hai người vừa tới và bước ra khỏi thang máy Liền nhìn thấy Vĩnh Kỳ đang đứng trước cửa Phòng làm việc của Tổng Giám đốc Hoàng Long cười nói với Vĩnh Kỳ Anh nhầm phòng rồi Phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thiên Long ở bên kia Đây là phòng của Tổng Giám đốc Vĩnh Kỳ chửi thầm một tiếng Anh làm trợ lý cho Hoàng Long mấy năm nay Chưa từng thấy Hoàng Long cười nói vui vẻ như vậy bao giờ Vậy mà từ ngày làm việc chung với Hoàng Yến Vị tổng giám đốc này Đã thay đổi quá nhiều Bỏ qua gương mặt đang hấn hở của người nào đó Vĩnh Kỳ đưa cho Hoàng Yến một chiếc túi sách Chị Thư gửi cho em đấy Hoàng Yến cầm chiếc túi sách Không khỏi tò mò Chị Thư sao? Chị ấy gửi gì cho em vậy ạ Anh chả biết nữa em tự xem nhé." Hoàng Yến mở túi xách ra xem, bỗng chốc mặt mày cô đỏ bừng. "Anh anh Kỳ, cho em gửi lời cảm ơn đến chị Thư ạ." Hoàng Long thấy biểu hiện của cô, khiến anh không khỏi tò mò. "Chị Thư tặng gì cho em à?" Hoàng Yến giấu chiếc túi xách ra sau lưng. "À, không có gì. Hôm qua Trang Thư không mua đồ lót, hại cô bị Hoàng Long suýt nữa thì khỏi cho ngủ, hiện tại cô không muốn cho anh biết." cả trên cả dưới của cô đều không mặc bảo hộ nên giấu anh để xem là chị Trang thư gửi gì cho cô. Tường trường sẽ thoát được con mắt tò mò của Hoàng Long, không ngờ cánh cửa phòng vừa mới đóng lại, anh lập tức dồn cô vào cánh cửa. Em nói không có gì, mà sao mặt em đỏ bừng khi nhìn vào trong túi sách thế? Có phải em nhờ chị thư làm chuyện gì xấu không? Hoàng Hiên biết khó có thể giấu được Hoàng Long nên cô đầu hàng. Cô cầm một bên quai sách rồi dơ lên chiếc túi lên cao, che mặt của mình. Đấy, anh tự mà xem. Anh cầm mấy bộ quần áo nhỏ trong túi sách lên xem. Có đồ lót tình thú, có đồ lót gen, cào quần lọt khe nữa. Xem đến đầu máu nóng trong cơ thể anh sôi sủng sụp tôi đó. Hoàng Yến vội vàng giải thích. Hôm qua chị Thư chưa mua cho em. Hoàng Long luồn tay vào trong chiếc váy chữ A của cô. Đi làm mà không dám mặc đồ bảo hộ Em to gan thật đấy Đồ của em bị anh giấu đâu mất rồi Em đâu có mà mặc chứ Em định hôm nay đi làm về sớm Thì em mua Ai ngờ chị Thư lại gửi quà cho em thế này Để em vào trong phòng Em mặc nhá ừ, Vậy để anh giúp em Được người đàn ông đẹp trai này mặc đồ dùm Đương nhiên là Hoàng Yến vô cùng hưởng ứng Trong phòng tổng giám đốc Hoàng Yến và Hoàng Long đang làm việc tật lực Với đủ mọi tư thế thì bên phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thiên Long cũng đang diễn ra một cuộc họp vô cùng có rất là nhiều tin tức nóng hồi mà ông Thiên và Vĩnh Kỳ đang bàn luận với nhau. Thưa Chủ tịch, đoàn thanh tra đã kiểm tra xong tập đoàn của chúng ta rồi. Kết quả thế nào? Chúng ta không hề có sai phạm trong kinh doanh cũng như không có chuyện trốn thuế như một số bài báo đã đưa tin. Bây giờ đoàn Sẽ có cuộc họp báo ngay tại sảnh chính dưới tầng 1 Họ mời Chủ tịch và Tổng Giám đốc xuống dự Ngay bây giờ sao? Dạ vâng Lúc đi ngang qua phòng làm việc của Hoàng Long Ông Thiên dừng lại Tổng Giám đốc của cậu biết chưa? Dạ, hồi nãy cháu gọi Mà Tổng Giám đốc không mở cửa Ông Thiên thở dài Ông dơ tay lên gọi cửa phòng làm việc của Thiên Long Vừa lúc Hoàng Long và Hoàng Yến đi ra từ phòng nghỉ Thì nghe có tiếng gọi cửa Hoàng Yến nói với Hoàng Long Anh ngồi vào bàn làm việc đi Để em ra mở cho Em cứ để anh Hoàng Long vừa mở cửa Thì bị ông Thiên quát vào mặt Giờ này mấy giờ rồi Thế anh tắm xong chưa Hoàng Yến lật đật chui xuống Gần bàn làm việc của mình để trốn Tóc tài của cô vừa mới tắm xong Cũng ướt rượt Ông Thiên mà nhìn thấy thì nguy to Hoàng Long lắc đầu Khiến nước từ tóc anh bay tứ tung Con tắm cho mát. Ba tìm con có chuyện gì không? Xuống bên dưới, tham sự cuộc họp báo của đoàn thanh tra đi. Con đang bận một số việc, có mặt ba là được rồi. Ông Thiên ló mặt vào trong phòng, quét một vòng không thấy Hoàng Yến đâu. Ông tò mò. Thế Hoàng Yến hôm nay không đi làm sao? Hoàng Yến giật nầy mình, khiến đầu của cô đụng vào bàn đau điếng. Cứ tưởng Hoàng Long sẽ giúp cô yên vì trốn, không ngờ anh lại gọi cô. Em ơi! Đến lượt ông Thiên giật mình. Hoàng Long thường xưng hô tôi với cô với Hoàng Yến. Thái độ của anh mỗi lần chạm mặt cô đều không hề tốt. Tại sao hai người vừa làm chung với nhau được mấy hôm, lại chuyển sang xưng hô, anh em ngọt xớt như vậy chứ? Hoàng Yến mặt mày đỏ bừng chui ra từ gầm bàn. Đầu tóc của cô cũng ướt rượt giống như Hoàng Long. Thậm chí trên cổ của cô còn có vài dấu hôn đỏ chót. Ông Thiên chợt hiểu ra lý do vì sao Vĩnh Kỳ gọi mà không thấy ai mở cửa. Hoàng Long còn không chịu xuống dự họp báo Ông vẫy tay với Hoàng Yến Yến này Đi dự họp báo với bác Sau đó ông nói với Vĩnh Kỳ Đang đứng lấp ló bên ngoài Cháu vào phụ tổng giám đốc Khiêng bàn làm việc của Yến Về phòng làm việc của bác Đặt ở vị trí cũ nha. Bây giờ đến luật Vĩnh Kỳ giật mình à, Dạ dạ vâng ạ Hoàng Yến và ông Thiên đi rồi Hoàng Long mới phản ứng Anh không hiểu tại sao ba của mình lại trở mặt nhanh như vậy, nhanh hơn cả lật bánh tráng. Cuộc họp báo diễn ra tại sảnh chính của tập đoàn Thiên Long. Có rất đông phóng viên nhà báo, Youtube và TikToker tham dự. Sau khi trưởng thành đưa ra kết luận tập đoàn Thiên Long, không có bất kỳ sai phạm nào trong kinh doanh và có rất nhiều người muốn đặt câu hỏi với ông Thiên. Ông mời phóng viên cầm micro có biểu tượng của đài truyền hình quốc gia. Mời anh đặt câu hỏi. Dạ thư ông trước đó có rất nhiều bài báo đưa tin Tập đoàn Thiên Long trốn thuế và làm giả giấy tờ Có phải ông bỏ tiền ra mua chuộc đoàn thanh tra Để có kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay hay không? Tập đoàn Thiên Long từ trước đến nay Kinh doanh luôn luôn tuân thủ pháp luật Hoàn toàn không có chuyện trốn thuế Hay làm giả giấy tờ như một số bài báo đưa tin Chuyện đưa hối lộ cho đoàn thanh tra lại càng không Chúng tôi sẽ cho luật sư kiện tất cả Những ai đã bịa đặt Vũ khống tập đoàn Thiên Long ra tòa Vì đã làm hoang mang dư luận và ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của tập đoàn Thiên Long. Rất nhiều cánh tay dơ lên, muốn đặt câu hỏi với ông Thiên. Nhưng ông lại kéo Hoàng Yến, bước về phía thang máy. Nhiều người nhào nhào nhìn theo bóng lưng của ông Thiên và Hoàng Yến, lại tiếp tục đặt câu hỏi. Cô gái xinh đẹp này, là gì với chủ tịch chứ? Cô ấy có phải là người tình của chủ tịch không ạ? Là con dâu tôi. Ông Thiên đáp, thế nhưng ông mới chỉ nói là con thì cánh cửa thang máy đã đóng lại. Các chàng báo và mạng xã hội nhanh chóng đưa tin về kết quả thanh kiểm tra của tập đoàn Thiên Long. Chủ nhân các bài báo viết vu khống tập đoàn Thiên Long làm giả giấy tờ và trốn thuế trước đó liền lên bài xin lỗi đính chính tập đoàn Thiên Long. Và chiếm sóng hơn là video ông Thiên trả lời phóng viên nói Hoàng Yến là con của mình. Vốn dĩ bị ông Thiên bắt gặp, có hành động mập mờ trong phòng làm việc của Hoàng Long, Hoàng Yến đã rất xấu hổ. Bây giờ ông lại nói cô là con dâu, trước mặt bao nhiêu phóng viên, cô càng muốn tàng hình khỏi thang máy. Kìa bác, sao bác lại nói cháu là con dâu của bác thế ạ? Thì trên mặt của cháu viết rõ, con dâu của bác rồi còn gì? Nếu như rõ ràng đến như vậy, nếu như ông Thiên cũng biết rõ về gia đình cô như vậy, Thì cô chẳng việc gì phải giấu giếm. Dạ thưa bác chuyện không như bác nghĩ. Khi nào có thời gian, cháu sẽ kể cho bác nghe Bây giờ bác cháu mình đi ăn trưa. Sau đó ra sân bay. Đón ông bà ngoại của cháu về. Nghe đến đây, hai mắt của Hoàng Yến sáng như sao. Ông bà ngoại của cháu về nước ạ? Ừ. Lẽ ra kỳ nghỉ, lễ Noel, ông bà của cháu mới về. Nhưng vì nôn nóng được gặp mặt cháu. Nên ông bà của cháu về sớm hơn dự kiến đấy Vâng vâng Cháu cảm ơn bác Để ý đến chuyện ông Thiên nói với phóng viên Mình là con dâu Hoàng Yến không để ý Ông ngấn thang máy đi xuống tầng hầm Tài xế của ông Thiên chờ hai người đến Ăn trưa tại một nhà hàng ẩm thực ba miền song Linh Biết ông Thiên hiểu quá rõ về hoàn cảnh gia đình mình Nên trong lúc chờ đợi Cô nhân viên mang đồ ăn đến Hoàng Yến tranh thủ cơ hội Hỏi chuyện ông Thiên. Bác là bạn của cả ba và mẹ cháu có phải không ạ? Trước đây bác và ba cháu chơi chung với một nhóm bạn. Mà nhóm bạn của bác hầu hết ai cũng yêu mẹ của cháu. Bởi vì ngày đấy hạ băng mẹ của cháu vô cùng xinh đẹp. Ông Thiên nhìn Hoàng Yến, nở ra một nụ cười hãnh diện. Ông nói tiếp. Giống như cháu bây giờ, mẹ của cháu khi đó rất đẹp. Và bác là người may mắn Được mẹ cháu chọn yêu Nhưng khi bác đi du học 2 năm về Thì hay tin mẹ và ba cháu Chuẩn bị làm đám cưới Lúc đó Bác rất buồn Yến ạ Vậy là ba cháu cướp mẹ từ tay bác trước Sau đó tuy lượt Bác cướp mẹ từ tay của ba cháu Có phải không ạ <cười> Yến này Chắc là cháu đang hiểu nhầm Bác mang cả tính mạng và danh dự Của bác ra thề Bác gặp mẹ cháu tại bệnh viện tâm thần Rồi mang mẹ cháu đi khắp nơi điều trị Bác không cướp mẹ cháu từ tay ai Có hồ sơ bệnh nhân của mẹ cháu Lưu lại tại bệnh viện Mẹ cháu ở đấy điều trị từ mấy năm trước Sau đó mới gặp được bác Bác và bạn bè của bác Không một ai biết mẹ cháu sinh ra cháu Vì hồi các bác còn giữ liên lạc với ba mẹ cháu Thì ba mẹ cháu chưa sinh ra cháu Mãi cho đến khi cháu đến phỏng vấn Làm trợ lý cho bác. Bác mới biết. Sự hiện diện của cháu trên cõi đời này. Hoàng Yến này. Đừng hiểu lầm bác nữa. Hoàng Yến nghe xong chợt thở dài. Ông Đạt thì đổ lỗi do ông Thiên cướp bà Hạ Băng. Phá nát hạnh phúc của gia đình cô. Nên mấy chục năm qua ông ta sống trong hận thù. Kể cả cô cũng bị kéo vào vòng xoáy hận thù này. Còn ông Thiên thì nói rằng chỉ mới gặp mẹ cô cách đây 10 năm. Người duy nhất có thể trả lời chính xác câu hỏi này chính là mẹ của cô. Thì bây giờ bà ấy lại đang phát điên. Cuộc đời này đúng là chớ treo, cô chỉ mong sao tìm ra chút manh mối từ bệnh viện tâm thần của mẹ. ba ơi bác, vậy khi nào chúng ta đến bệnh viện tâm thần hả bác? Ông bà ngoại cháu về nước thế nào? Ông bà ngoại cháu cũng đến đấy làm từ thiện. Chúng ta sẽ đi cùng với ông bà ngoại của cháu luôn. Để tìm hiểu nhá. Vậy khi nào ông bà ngoại cháu lại đến bệnh viện à bác? Thầy Hoàng Yến sốt sắng như vậy, ông Thiên xoa đầu cô, đầy cưng chiều nói với cô. Chuyện này cháu có thể trực tiếp, hỏi ông bà ngoại của cháu. Vừa lúc này nhân viên của nhà hàng bưng đồ ăn lên, ông Thiên thúc giục cô ăn cơm trưa. Nào, bây giờ chúng ta ăn trưa trước. Dạ vâng ạ. Thầy Hoàng Yến vui cười thoải mái như vậy, ông Thiên vừa ăn vừa nói chuyện với cô. Bây giờ cháu có thể kể chuyện của cháu với con trai của bác rồi chứ? Ừ, dạ thưa bác, chuyện của cháu và Tổng Giám Đốc thì bác cứ hiểu đơn giản, cháu là người tình thôi, chứ không phải là người yêu của anh ấy đâu ạ. Người tình thì khác người yêu sao? Hoàng Yến bất ngờ hỏi ngược lại ông Thiên. Thế quan hệ của bác với mẹ cháu bây giờ là gì? Có phải mẹ cháu là tình nhân của bác không? Ánh mắt của ông Thiên nhìn xa xăm Từ lúc gặp lại bà Hạ Băng Ông giấu giếm gia đình chạy đun chạy đáo Để chữa bệnh cho bà Ông lo lắng có mặt mọi lúc mọi nơi Khi biết tin bà phát bệnh Ông làm tất cả mọi việc Bởi vì bà chỉ mong nhận được Một nụ cười hồn nhiên của bà Hạ Băng Hai người chưa một lần Có quan hệ thể xác Ông cũng không còn nhớ nhung bà ra giết giống như ngày còn trẻ, hai người yêu đương với nhau. Nên ông nói với Hoàng Yến, có lẽ mối quan hệ của bác và mẹ cháu bây giờ được gọi tên là chi kỷ. Không biết cuộc sống của mình kéo dài được bao lâu, liệu có cơ hội để Hoàng Yến được gặp mẹ, được sống bên mẹ hay không? Cô cũng muốn nói lên suy nghĩ, tự đáy lòng của mình lúc này với ông Thiên. Cháu cũng suy nghĩ như bác Bác và mẹ cháu không đơn giản là bạn bè Quan tâm đến nhau Nhưng cũng không phải là mối quan hệ thể xác Mà là mối quan hệ tâm giao Dù sao cháu cũng rất cảm ơn bác Vì bác đã hy sinh Làm rất nhiều việc vì mẹ cháu Mà chỉ có những người bạn tri kỷ Mới có thể làm được Nhận thấy không khí trùng xuống Hoàng Yến nở một nụ cười rồi nói tiếp Còn mối quan hệ của cháu và anh Long bây giờ Chính xác là tình nhân của nhau Bởi vì chúng cháu chỉ quan hệ với nhau Về thể xác Không có tình yêu đâu bác ạ Ông Thiên bị câu nói của Hoàng Yến Làm cho mất bình tĩnh Nên ông có chút cao giọng Là sao? Nó ép cháu quan hệ với nó sao? Dạ không thưa bác Cháu cần tiền thuê người điều tra Về ba ruột cháu Anh ấy cho cháu tiền Nên cháu chấp nhận làm tình nhân của anh ấy Mối quan hệ tình tiền Có qua con lại Thưa bác, nhưng tại sao cháu phải điều tra về ba ruột của cháu? Điều tra cần nhiều tiền lắm hay sao mà cháu phải đi làm tình nhân cho con trai của bác? Cháu đi làm được bao nhiêu tiền? Đều gửi vào tài khoản của ba cháu giữ để trả nợ tiền ba cháu vay cho cháu đi học đại học. Nên cháu không có tiền thưa bác. Lúc trước ba cháu làm giám đốc công ty xây dựng nhỏ nhưng vẫn có rất nhiều tiền. Sao đến mức không có tiền để nuôi cháu ăn học? Mà phải đi vay mượn Chuyện làm ăn của ba cháu thực sự cháu không rõ. Cháu nghe nói có đợt công trình xây dựng ba cháu thầu bị sập. Phải đền bù rất nhiều tiền. Có lẽ khi ấy, ba cháu bị phá sản. Ông Thiên nghe xong thở dài ngao ngán. <cười> Trong số những người yêu mẹ cháu thời đó, ba cháu chính là người kém cỏi nhất, cả về nhân cách và kinh tế. Dạ vâng. Nếu ngày đấy mẹ cháu không phản bội bác, thì mọi chuyện đã khác à? Thế cháu thuê ai điều tra? Có kết quả chưa? Dạ cháu thuê anh Kiên, bạn của anh Long điều tra. nhiều anh ấy cháu biết được, thời gian gần đây ba cháu không đi làm nữa, mà cắm chốt tại một nhà nghỉ, để đánh bài thưa bác. Thế cháu thuê hết nhiều tiền không? Sao lại không hỏi bác tiền nông? Ờ, dạ... Anh Kiên... Anh ấy lấy của cháu 100 triệu à? Ông Thiên chửi thầm một tiếng Ông biết rất rõ về Kiên Tất cả, mọi thứ Kiên đều cung cấp bảo vệ cho tất cả các công ty chi nhánh Thuộc tập đoàn Thiên Long Và cũng có rất nhiều lần ông nhờ Kiên Điều tra về đối thủ của ông trong kinh doanh Nhưng mà chưa lần nào Kiên lấy ông số tiền lớn như vậy Chắc chắn là có bàn tay của con trai ông Nhúng vào rồi đây Tội nghiệp con bé Sự nhớ ra chuyện gì đó Ông Thiên lại tiếp tục nói với cô trang gọi cho ba của cháu hỏi xem ba cháu đang ở đâu để đánh lạc hướng nó mà biết cháu đi đón ông bà ngoại của cháu rồi biết nơi ở của mẹ cháu thì bệnh tình của mẹ cháu càng trở nặng không cứu vãn được đâu Nhắc tới ông Đạt, Hoa Nghiên mới sực nhớ hôm trước cô cúp máy ngang cuộc trò chuyện với ông, bình thường ông lập tức gọi điện mắng chửi cô đe dọa cô vì tội hỗn láo với ông. Thế nhưng đến ngày hôm nay rồi mà cô lại không thấy Ông Đạt gọi lại cho cô. Cảm giác vô cùng lạ lẫm. Ngay lập tức Hoàng Yến lấy điện thoại ra gọi cho ông Đạt. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Trong lòng của cô như có lửa đốt. Có khi nào ông Đạt bị chủ nợ, giết hại rồi hay không? Hay ông ta đang mãi mê chơi bài và không bắt máy? Hoặc có khi nào, ông ta đang giận cô? Sao thế? Ba cháu không nghe máy sao? Dạ ạ. Bà cháu không bắt máy Để lát cháu gọi lại sau ạ Ông Thiên và Hoàng Yến ăn trưa xong Lập tức di chuyển ra sân bay Ông bà nội của cô mất sớm Từ khi nhận thức được cô chỉ biết Có mỗi ông Đạt là người thân Mỗi giây mỗi phút đứng đợi Cô có cảm giác như có lửa đốt trong lòng Mồ hôi không ngừng tuôn ra Ông Thiên xoa đầu Hoàng Yến Ông bà ngoại của cháu hiền lắm Bởi vì mẹ cháu không nghe lời Nên mới bị ông bà cháu từ mặt Thế nên cháu đừng quá căng thẳng Dạ lần đầu tiên gặp ông bà Nên cháu có chút hồi hộp bác à Ông bà ngoại của Hoàng Yến đi trước Vệ sĩ đầy hành lý theo sau Hai người đi tới gần ông Thiên Vẫn không lên tiếng Ông để xem hai bên có nhận ra nhau hay không Hoàng Yến đang ngó nghiêng nhìn vào bên trong Thì bất ngờ có hai ông bà lớn tuổi Dường lại trước mặt cô và ông Thiên Bà ngoại nhìn Hoàng Yến rưng rưng nước mắt Hoàng Yến của ngoại, lớn trường này rồi sao? Ông ngoại của Hoàng Yến cũng nói trong nghẹn ngào. Còn bé giống con gái của chúng ta quá, giống nhất là đôi mắt. Hoàng Yến không nghĩ rằng ông bà ngoại của cô hơn 70 rồi mà còn trẻ trung như vậy. Cô cứ nghĩ hai người phải chống gậy hoặc là đi còng lưng rồi chứ. Nhìn kỹ thì bà Hạ Băng được thừa hưởng xem trội của cả hai ông bà. Khóe miệng của Hoàng Yến run run, Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. "Con chào ông bà ngoại." Ông bà ngoại cùng ôm Hoàng Yến vào lòng, ba người một nhà ôm nhau khóc, khiến cho sống mũi ông Thiên cũng cay xè. "Chúng ta về khách sạn Thiên Long rồi mọi người tha hồ tâm sự." Bà ngoại của Hoàng Yến lên tiếng. "Hay tiện đang ở đây, chúng ta bốc vé lên Đà Lạt luôn, xem khi nhìn thấy Hoàng Yến" Tình hình của mẹ con có ổn hơn không? Ông Thiên liền nói chêm vào. Hôm trước con đưa Hoàng Yến lên gặp mặt Hạ Băng, nhưng cô ấy không hề có chút tiến triển nào đâu thưa bác. Hạ Băng không nhận thức được, có sự tồn tại của con gái, thì chúng ta phải chủ động nói cho nó biết chứ. Mỗi nghi ngờ về chuyện ông Thiên có phải là người bắt cóc Hạ Băng khiến cho bà phát bệnh tâm thần hay không chưa có lời giải đáp. Hoàng Yến liền đưa ra ý kiến. Hai ngày mai chúng ta đến bệnh viện tâm thần, nơi trước đây mẹ con điều trị, hỏi ý kiến của bác sĩ xem, nói cho mẹ con biết, con là con của mẹ, liệu có ảnh hưởng gì đến bệnh của mẹ con hay không. Tiện thể con có chuyện muốn hỏi bác sĩ. Ông Thiên biết mục đích chính của Hoàng Yến nên ông nói luôn. Hoàng Yến đang nghi ngờ con là người bắt cóc Hạ Băng, khiến cô ấy phát bệnh, nên con bé muốn đến bệnh viện để xác nhận trước, thưa hai bác. Ông ngoại xoa đầu Hoàng Yến, Cười thật tươi với cô Cháu ngoại giống y như ông Lúc nhận được tin tức Mẹ con bị bệnh Từ cháu Thiên đây Lúc đấy chính ông ý, nghĩ rằng Thiên là người khiến mẹ con phát điên Ông bà cũng đến bệnh viện rò hỏi Nhưng mà kết quả không phải đâu con ạ Mẹ của con được một cặp vợ chồng bán vé số cư mang Tới trường mẹ con phát bệnh nặng Họ mới mang mẹ con đến bệnh viện tâm thần điều trị Hai mắt ông Thiên tròn xe khi nghe ông ngoại của Hoàng Yến lên tiếng. Thì ra mọi người đều có suy nghĩ không tốt về ông, chứ không riêng gì Hoàng Yến. Hồi đó bác sĩ có nói cho ông địa chỉ người mang bà hạ băng đến bệnh viện, nhưng đó là khu nhà trọ. Khi người của ông đến hỏi thăm, thì nhà trọ đó đã bị phá dỡ để xây nhà nghỉ khách sạn. Người thuê trọ họ cũng chuyển đi đâu không ai hay biết. Hoàng Yến lên tiếng hỏi ông bà ngoại. Thế ông bà, gặp được người bán vé số, nuôi mẹ con chưa Vẫn chưa. Ông Thiên lúc này chốt lại một câu. Như vậy đi, hai bác vừa bay một chặng bay dài, con đưa hai bác về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày sáng mai chúng ta đến bệnh viện tâm thần, để Yến trực tiếp xem hồ sơ bệnh nhân của Hạ Băng, rồi con lại búc vé, cho mọi người lên Đà Lạt vào chiều ngày mai. Như vậy có được không ạ? Tài xế của ông Thiên, phụ vệ sĩ của ông, Mang đồ của bà ngoại ra xe Sau đó chờ tất cả mọi người Về thẳng khách sạn Thiên Long Ông Thiên lấy thẻ phòng Tổng thống Đích thân ông đưa mọi người lên tận phòng Yến ở đây với ông bà ngoại Hay là về phòng trọ Dạ cháu Hiện tại cô đang ở cùng với Hoàng Long Lúc đi xuống dự họp báo Cùng với ông Thiên Cô chỉ mang theo điện thoại Túi sách và đồ chị thư mua cho cô Đang để ở phòng làm việc của Hoàng Long Không biết anh có chịu cho cô ở lại khách sạn hay không? Đang không biết đáp thế nào thì bà ngoại của cô lên tiếng. Nhà con sao con không ở mà phải đi ở trọ Bà con lấy vợ bé nên con không được ở nhà sao? Dạ không ạ, bà con không có vợ bé. Phải nói rằng ông Đạt là một người rất chung thủy. Từ trước đến nay, ông ta chưa từng qua lại với người phụ nữ nào khác. Xem các video an ninh. Mà kiên hách được của nhà nghỉ suối mơ Có lúc mấy người chơi bài Cùng gọi gái tới ngồi bên cạnh để chia bài đấy Thư giãn đấy Nhưng mà riêng ông Đạt thì lại không có ai Thế sao con không ở nhà với ba Mà con phải đi ở trọ Ba con không có nhà Từ ngày con còn bé Ba và con Phải đi thuê nhà ở rồi Thưa ông bà Thế bà con bây giờ thuê trọ ở đâu Xã bên quận 12 Còn con... Con ở gần đây à? Ông ngoại của Hoàng Yến im lặng nãy giờ. Bây giờ ông mới lên tiếng. Nếu như vậy thì chúng ta... Lấy lại nhà. Để cho cháu gái của chúng ta ở vậy. Còn chưa đến một tháng nữa. Là hết hợp đồng cho thuê rồi. Nếu vậy anh gọi báo trước cho họ một tiếng. Để họ chuẩn bị tinh thần trà nhà cho chúng ta. Chứng kiến ông bà ngoại dù đã ngoài 70... Nhưng mà tình cảm vẫn rất mặn nồng Hoàng Yến là một nụ cười hạnh phúc. Ông bà cứ để nhà cho người ta thuê. Rồi lấy tiền để ông bà ngoại dưỡng già. Cô không biết còn sống được bao lâu. Bà ông bà chỉ có một người con là Hạ Băng. Bà lại không có khả năng kiếm tiền. Cô hiện tại chẳng giúp được gì cho ông bà ngoại. Nên căn nhà đó cứ cho người ta thuê. Lấy tiền để ông bà dưỡng già. Ông ngoại của Hoàng Yến... Liền phản bác cô. Ông bà già rồi. Đến lúc giao hết tài sản cho con quản lý. Mục đích chính của ông bà về đây... Chỉ có như thế thôi. Ngay lập tức, ông ngoại của Hoàng Yến thực hiện một cuộc gọi. Hoàng Yến muốn hỏi nếu ông bà có điều kiện... Ông bà có thể cứu ông Đạt được hay không? Nhưng cô lại suy nghĩ lại. Ông bà ngoại cô có tuổi rồi. Lại ghét ông Đạt như vậy... Chắc chắn ông bà sẽ không bao giờ giúp. Cô cũng không biết ông đạt nợ bao nhiêu người và tổng số tiền bao nhiêu để đạt vấn đề với ông bà ngoại. Và cũng không biết ông bà có tiền hay là không. Cuối cùng cô quyết định không nói. Ông Thiên lúc này nói với mọi người. Cháu xin phép cháu về. 8 giờ sáng mai cháu qua đưa mọi người đến bệnh viện. Hai bác muốn ăn gì cứ bảo. Với Hoàng Yến Gọi nhân viên mang lên phòng ạ. Cảm ơn Thiên. Cháu cứ yên tâm mà về. Đây đâu phải lần đầu tiên hai bác đến đây đâu. Nên cháu không cần phải lo xa. Dạ vâng, thưa hai bác. Do lệch múi giờ nhưng gặp được Hoàng Yến, ông bà ngoại cô rất vui. Hai người thay phiên nhau hỏi cô đủ mọi chuyện từ chuyện ngày bé cho đến bây giờ từ chuyện cô đi học cho đến chuyện cô đi làm ra sao. Hoàng Yến cũng thật thà kể cho ông bà nghe. Hai người bị cuốn vào câu chuyện của cô, có lúc cười, đến tận mang tai, nhưng lại có lúc rơm rơm nước mắt. Chỉ có điều hai người không hề nhắc đến. Tên ông Đạt. Bà ngoại của Hoàng Yến bất ngờ truyền chủ đề. Thế bạn trai của con làm gì? Hoàng Yến ở một nụ cười hồn nhiên. Dạ con, con chưa có người yêu ạ. Gương mặt của bà ngoại đang rạng rỡ Bỗng tái nhợt con nói như vậy có nghĩa là như thế nào? Dạ con đang còn độc thân Con chưa yêu ai thưa bà Chưa yêu ai? Vậy con đang mang thai con của ai? Ẩm ẩm Hoàng Yến giống như vừa bị sét đánh ngang tay Mấy lần cô quan hệ với Hoàng Long Cô không hề mang bảo hộ Và cô cũng quên mua thuốc tránh thai để uống Ngộ nhỡ cô mang thai con của anh thật thì phải làm sao? Liên tưởng đến trường hợp một đứa bé chưa kịp phát triển thành hình đã phải chết theo cô. Hoàng Yến bỗng khóc giống lên. Bà ngoại ôm chặt lấy Hoàng Yến. Có ông bà ngoại ở bên cạnh con. Con đừng có sợ. Miệng cô mấp máy, run rảy, một lúc sau mới nói nên lời. Ông bà ngoại, tại sao bà ngoại lại nói con đang mang thai ạ? Bà ngoại quay qua nói với ông ngoại. Anh gọi nhân viên lễ tân, nhờ họ đi mua giúp em mấy cái que nhé. Em cứ từ từ giải thích, cho Hoàng Yến nó nghe. Bà ngoại đặt hai ngón tay lên hai bên hõm cổ gần xương quay xanh của cô, nơi có mạch máu nổi lên, đang đập theo nhịp tim của cô. Anh có nhớ hồi em mang bầu hạ băng? Mẹ chỉ cần nhìn cổ em là biết, em mang bầu hay không? Hai mạch trên cổ con bé cũng đập khá mạnh, giống hệt như vậy. Ừ, anh nhớ. Anh nhớ thì nhanh gọi điện nhờ Lễ Tân Mua giúp em mấy cái que nhé Ông ngoại lập tức gọi điện cho Lễ Tân xong Thì căn phòng Tổng thống rộng lớn Bỗng rơi vào im lặng Nhân biến Lễ Tân nhanh chóng Mang lên cho Hoàng Yến hai que thử thai Bà ngoại hướng dẫn cho cô cách đặt que thử thai sao cho chính xác Kết quả cả hai que đều hiện lên hai vạch rất rõ Chính xác là con mang thai rồi đấy Còn mang thai bao nhiêu tuần Còn phải đi khám bác sĩ phải siêu âm mới biết con ạ sau câu nói này Hoàng Yến gần như mất đi ý thức có kết luận của đoàn thanh tra Hoàng Long và Vĩnh Kỳ gấp rút có một cuộc họp với đội ngũ luật sư của tập đoàn Thiên Long để thảo luận về việc đâm đơn kiện chủ nhân của các bài báo vu Khống bịa đặt làm ảnh hưởng đến tập đoàn Thi Long buổi chiều anh lại có cuộc họp với ban giám đốc anh đang điều khiển cuộc họp thì bảo em trai anh gọi đến anh ngẩn máy bận không nghe Bào lại tiếp tục gửi cho anh một đoạn video Ông Thiên nói Hoàng Yến Là con Đang được cộng động mạng chia sẻ rầm rộ Mọi người tan họp đi Sọng Hoàng Long vang lên như sấm Ngay sau đó anh lao ra khỏi phòng họp Trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người Từ chuyện Hoàng Yến Được nhận vào làm trợ lý cho ông Thiên Một cách bất thường Tới những chuyến công tác Đà Lạt đột xuất của hai người Và sự quan tâm dung túng của ông Đối với Hoàng Yến trong cả công việc Hoàng Long suy đoán Có lẽ ông Thiên Chính là người cướp mẹ của Hoàng Yến Tử tay ba con của cô Mà cô từng kể cho anh nghe Nếu đúng là như vậy Thì Hoàng Yến hoàn toàn không biết Cô chính là con gái của ông Thiên Nên mới nghe lời ông Đạt Thực hiện kế hoạch trả thủ ông Thiên Bằng cách lên giường với ông Thiên Nhằm dễ dàng điều khiển ông ấy Nếu như sự thật Hoàng Yến Là con riêng của ông Thiên Thì anh và cô lại là hai anh em cùng cha khác mẹ. Đồng nghĩa với việc anh và cô những ngày qua hai người đã loạn luân với nhau sao? Long lập tức mở điện thoại ra xem thì thấy vị trí của Hoàng Yến đang ở ngay khách sạn Thiên Long. Không lẽ cô và ông Thiên đang ở đó sao? Anh vội vàng lái xe với tốc độ xé gió đến khách sạn Thiên Long. Tại khách sạn Thiên Long Hoàng Long chạy thẳng vào quầy lễ tân và ra lệnh. Đưa thẻ phòng sơ cua của phòng tổng thống cho tôi. À, nhưng thưa anh, cô còn nhưng một tiếng nữa. Tôi cho cô nghỉ việc. Nữ lễ tân không dám nói thêm, lập tức lấy thẻ phòng và đưa cho Hoàng Long. Hoàng Yến ngồi trên ghế sofa, ông bà ngoại ngồi một bên, cầm bàn tay của cô, áp lên má. Bà ngoại động viên cô. Còn mang thai với ai? Con có nhớ không? Hoàng Yến cười khổ Bà ngoại cứ làm như cháu gái của bà là dân chơi Sống buông thả lắm ấy. Dạ con nhớ Vậy con báo cho cậu ta biết Để cậu ta chịu trách nhiệm Con không muốn báo cho anh ấy biết Bởi vì anh ấy không yêu con Nếu như hắn không yêu con Thì không cần phải báo Nhiệm vụ của con là nghỉ việc ở nhà Chăm sóc, thai sản cho thật tốt Sinh con xong con quá Mỹ Quản lý chuỗi nhà hàng khách sạn cho ông bà Còn ông bà ở nhà Trông cháu cho con Bỗng dầm Hoàng Long đạp mạnh vào cánh cửa Gây ra tiếng động rất lớn Khiến cho cả ba người giật nầy mình Vĩnh Kỳ thấy biểu hiện của Hoàng Long không được bình thường Anh chạy theo xe của Hoàng Long Nhưng không kịp Anh vừa ra khỏi thang máy Lại nhìn thấy Hoàng Long đạp vào cánh cửa Kỳ Tổng Giám đốc Bình tĩnh Ông ngoại đứng dậy chỉ vào mặt của Hoàng Long Cậu là ai? Hoàng Long mất bình tĩnh, xông thẳng vào trong phòng. Ông ta đâu? Ông ta đâu? Bà ngoại vừa vuốt ngực Hoàng Yến, vừa nhìn Hoàng Long. Này cái cậu kia, trong mặt của cậu sáng sủa đấy. Nhưng mà sao vô ý thức thế? Cậu ngang nhiên xông vào phòng người khác, hỏi một câu không đầu không cuối. Tôi nói cho cậu biết, cháu cưng của tôi mà xảy thai, thì tôi sẽ kiện cậu vào tù đấy. Gương mặt của Hoàng Long đang lăm lăm hùng hồ, bỗng nhiên trắng bệch. Anh loạn trọng suýt ngã, thì may mắn được Vĩnh Kỳ đỡ lấy, để anh không bị ngã quỷ. Biểu hiện của anh giống như một mũi tên xuyên thẳng vào ngực trái của Hoàng Yến. Anh sợ cô mang thai con của anh đến vậy sao? Anh sợ đứa bé này sẽ tranh giành tài sản của anh sao? Hay anh sợ? ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh sau này với bào ngọc.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 Vậy là hiểu lầm lại đến rồi hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm ngay từ đầu thì anh chàng tên là thiên hiểu lầm cô gái Hoàng Yến à có quan hệ mập mờ với cha của mình và đến bây giờ thì cô uh, lại hiểu lầm là anh không muốn cô và đứa con xuất hiện trên cuộc đời này để có thể gây cản trở hạnh phúc của anh sau này Vậy thì Hoàng Long và Hoàng Yến còn phải gặp bao nhiêu sự khó khăn nữa thì mới có thể đến được với nhau xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe